Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay chắc là mọi người cũng đã đi học và đi làm hết cả rồi đúng không ạ? Còn bây giờ thì uh, mời các bạn đến với tập chín bộ truyện ngôn tình mười ba nhân cách chỉ để yêu em. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ mười chín giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Điện thoại rung lên trong chốc lát. Trong phòng bệnh, các điều dưỡng đang thay thuốc cho Hà Tọa. Điều dưỡng là nhân viên thực tập. Cô ấy là một cô gái trẻ. Lúc thay thuốc, cô nhìn thấy những cơ bụng săn chắc trên người Hạc Toại thì xấu hổ, mặt đỏ bừng lên. Ngước mắt lên lần nữa, cô ấy thấy chàng trai có gương mặt, đẹp tựa tạc, nước da trắng trẻo, đôi mắt đen lấy, tuấn tú mà lạnh lùng. Bởi vậy mà cô điều dưỡng càng đỏ chót, không dám chạm mắt lần nào nữa với bệnh nhân. Sĩ nhân Hạc Toại cũng không nhìn cô ấy. Lúc này, sự chú ý của Hạc Toại đều tập trung vào chiếc điện thoại vừa rung lên một giây trước. Một thông báo mới hiện lên trên màn hình cho biết có tin nhắn mới ngắn gọn Tên người gửi được ghi chú hai từ Điện thoại chưa được mở khóa nên không thể nhìn thấy nội dung cụ thể của tin nhắn văn bản Hạc toại có thể đoán được ai đang gửi tin nhắn Anh đưa tay định lấy điện thoại nhưng phát hiện vẫn cách điện thoại một đoạn ngắn nên chỉ có thể đợi điều dưỡng thay thuốc xong rồi mới xem Cô điều dưỡng trẻ cầm chiếc khay rời đi Sau đó Hạc toại như người về phía trước chụp lấy chiếc điện thoại di động trong hộp tủ bên cạnh và nhập mật khẩu để mở khóa màn hình sau đó bấm trực tiếp vào tin nhắn văn bản tôi thất bại rồi hạc toại để tay trước màn hình ngồi lâu không đồng đậy anh suy nghĩ mãi vẫn không hiểu nội dung tin nhắn này có ý nghĩa gì hạc toại theo thói quen gõ dấu chấm hỏi vào khung hộ thoại ngón tay thon dài của anh di chuyển lên phía trên nút gửi vừa định ấn vào thì khựng lại vài giây sau anh xóa dấu chấm hỏi đi chu niệm dọn dẹp những sợi tóc trên sàn phòng tắm cô dùng ngón tay quấn từng sợi một rồi ném vào bồn cầu và xả nước lực dùng để nhặt tóc lên nhẹ hơn nhiều so với lực dùng để bứt nó ra nhưng có một số thứ rất khó vãn hồi lại chẳng hạn như linh hồn tan nát của cô và có những thứ không thể nào gột rửa được ví dụ như tình trạng bệnh của cô bạn đã nhận được một tin nhắn văn bản mới tiếng thông báo ù ù của chiếc máy cũ vang lên âm thanh quá lớn chu niệm bước nhanh tới cầm lấy chiếc điện thoại cũ trong tay dùng lòng bàn tay còn lại chặn loa phía dưới khi làm việc này chu niệm cảm thấy mình khá buồn cười đã từng này tuổi đầu rồi mà ngay cả khi đọc tin nhắn cũng phải lén la lén lút sau khi nhấn bàn phím nhỏ vài lần giao diện sẽ chuyển sang nội dung tin nhắn nội dung tin nhắn văn bản cũng sẽ được hiển thị cậu bị sao thế tin nhắn gửi đến từ giọng nữ máy móc đọc từng chữ chu niệm nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng u ám của hạc toại giọng điệu của giọng nữ này cực kỳ không phù hợp với khuôn mặt của hạc toại chu niệm đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười cô mỉm môi trên khuôn mặt vẫn còn đọng nước mắt hiện lên một nụ cười khẽ chu niệm nhìn chăm chăm tin nhắn hồi lâu tâm trạng dần thả lỏng nhưng cô cũng không trả lời hạc toại vẫn là một bệnh nhân cô không thể để sự đấu tranh vật lộn của mình làm phiền anh quá nhiều cứ vậy đi một mình cô cũng có thể chịu đựng được sau ngày hôm đó chu niệm lăn ra ốm một cơn cảm lạnh nặng và dữ dội khiến cô sốt cao ho khan kịch liệt lúc thì nóng lúc thì lạnh khi sốt cao đến mơ hồ Chú Niệm thường xuyên không phân biệt được đâu là hiện thực, còn đâu là ảo giác. Cô luôn nhìn thấy chú tẫn thương. Ông cầm một con chó nhỏ bằng gốm xứ, ngồi ở cạnh giường, dỗ dành cô uống thuốc. Chú chó gốm là giống chó chăn kiều đức, ngồi thẳng, hai tay vảnh lên, trông rất oai vệ. Chú Niệm vẫn còn nhớ rõ con chó này, nó là món đồ chơi cô yêu thích khi còn nhỏ. Mỗi tối cô đều đặt nó cạnh giường, cảm giác như con chó này đang bảo vệ cô, không bị quái vật tấn công khi cô ngủ. Chỉ tiếc. Là năm cô sáu tuổi, chú chó gốm đã vỡ tan tành. Có một lần, cô lười chảy thây, không muốn tập vẽ nữa. Nhiệm Ngân gọi cô mấy lần mà không được, sau đó bà ta trực tiếp đập vỡ con chó gốm trước mặt cô. Tiếng chú chó nhỏ vỡ vụn, trói tai đến vậy. Lúc đó cô đã khóc, cực kỳ đau lòng. Nhiệm Ngân lại nói, Khóc cái gì mà khóc, con nhanh đi vẽ đi, vẽ xong mẹ lại mua cho con một con chó khác. Chú Niệm khóc, cô vội gào lên, Không giống nữa, vốn dĩ không giống nhau giọng điệu nhiễm ngân nặng nề hơn có gì mà không giống giống nhau cả nghĩ đến đây chu niệm lại nhìn thấy chu tấn thương cầm con chó nhỏ đó dỗ cô uống thuốc ba ơi chu niệm mơ mơ màng màng gọi một tiếng thân ảnh trước mặt bắt đầu di chuyển càng ngày càng tiến gần đến cô theo sau là giọng nói của nhiễm ngân vang lên con nhóc này sốt đến ngu người rồi mau há miệng uống thuốc ồ không phải ba cũng không có con chó nhỏ đáng yêu kia Chu Niệm lần nữa nhắm lại mí mắt như trì, khó nhọc mở miệng. Cô uống thuốc nhưng trong lòng lại hy vọng bệnh sẽ chậm rãi khỏi để cô có thể nhìn thấy Chu tẫn thương và con chó nhỏ kia thêm nữa. Cho đến sáng thứ hai, bệnh của Chu Niệm vẫn chưa khỏi nên nhiễm ngân phải xin phép giáo viên chủ Niệm cho cô nghỉ. Trước đến nay, Ngô Văn vẫn luôn dễ dàng cho nghỉ, đặc biệt là đối với một học sinh giỏi như Chu Niệm. Nghìn năm mới xin nghỉ phép một lần, thế nên ông ấy đồng ý cho nghỉ nhanh như chớp nhưng trong khi nhiễng ngân nói chuyện điện thoại bà ta cứ cằn nhằn về việc phải làm sao với những môn học bị bỏ lỡ mất bao lâu mới bù lại nếu được thì trăm nghìn lần đừng làm ảnh hưởng đến kỳ kiểm tra tháng sau vân vân ngô văn chấn an nhiễng ngân một phen ông ấy nói đứa trẻ như chu niệm trên phương diện học tập rất có ý thức tự giác không cần phải quá lo lắng nhiễng ngân nghe xong mới vừa lòng cúp điện thoại trong lúc bà ta gọi điện thoại chu niệm quay mặt vào tường cô dùng tay bịt tai lại đến thứ năm Chu Niệm quay lại trường học, cơn cảm lạnh của Chu Niệm vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng cô đã không còn sốt nữa, chỉ là vẫn ho dai dẳng và sổ mũi. Có lớp thể dục vào buổi sáng, sau khi kết thúc bài tập khởi động làm nóng người, giáo viên thể dục yêu cầu học sinh chạy hai vòng trên sân tập. Chu Niệm được phép ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi. Chu Niệm đi đến dưới bóng cây đa xà cỗi, do không có chỗ ngồi nên cô chỉ có thể đứng. Chu Niệm ho khan, ho xong thì lấy giấy lau mũi. Không lâu sau, giáo viên thể dục đã cho học sinh tự do hoạt động chu niệm nhìn thấy la cường chạy về phía mình cậu ấy ngồi luôn xuống phần dễ đa to nổi lên trên bề mặt đất con trai đúng là không hề để ý nhiều và không sợ bị bẩn chu niệm cậu cũng ngồi đi la cường vẫy tay ra hiệu với cô bẩn chu niệm nhẹ giọng nói la cường cởi áo khoác đồng phục học sinh phủ xuống gốc cây bên cạnh lại đây cậu ngồi đi chu niệm nhìn áo của cậu ấy một cái lắc đầu nói không cần la cường ôi trao một tiếng cậu ấy nói Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chu Niệm, vậy cậu cứ nói thẳng ra đi." Dứt lời cô lại bắt đầu ho khan, La Cường mặt đầy mồ hôi, thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn Chu Niệm, đột nhiên mỉm cười hỏi, "Đêm đó chính cậu là người đã cứu tên chó điên kia phải không?" Tim Chu Niệm như ngừng đập, làm sao cậu ấy có thể biết được? La Cường nói, nhìn biểu cảm của cậu, "Là tôi biết, tôi nói đúng rồi." Chu Niệm cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô lập tức ngồi xuống, thấp giọng hỏi, "Làm sao cậu biết?" La Cường dùng ống tay áo ngắn, lau mồ hôi trên mặt, bình tĩnh nói. Đêm hôm đó nghe thấy có tiếng xe cấp cứu, nên tôi mới ra ngoài hóng chuyện. Tôi thấy dưới đất có một cái áo khoác màu vàng nhạt. Tuy trên áo đầy máu, nhưng tôi nhớ cậu có một cái giống y chang, hơn nữa cũng từng thấy cậu mặc. Đó là một chiếc áo khoác bằng len màu vàng nhạt. Chủ niệm nhớ tối hôm đó, cô dùng nó để cầm máu vết thương cho hạc toại. Sau khi đội cấp cứu đến, cô đứng dậy tránh đường. Áo khoác bị nhân viên cứu hộ thuận tay ném xuống đất." Sau đó cô chạy đi gọi điện thoại cho tống mẫn đào, về sau cô ngất xỉu ở đầu hẻm, cuối cùng quên mất chuyện này. chu Niệm im lặng một lúc, cô khẽ nói. Mong cậu đừng nói chuyện này ra bên ngoài. La Cường cười nói. Tôi nói chuyện này ra làm gì? Cảm ơn cậu. chu Niệm nghĩ ngợi một lúc, rồi nói thêm. Tôi mời cậu uống nước nhé. La Cường giả vờ chơi bai xì một tiếng. Một chai nước lọc chỉ đáng giá có mấy tệ, sao cậu kêu kìa thế chu Niệm? Lần trước, tôi thấy cậu mua thuốc cho Hào Toại. lúc đó cậu hào phóng bao nhiêu? Shhh. Chư Niệm sợ nghe thấy, cậu đừng to tiếng như vậy chứ. Được rồi, được rồi. Chư Niệm mí môi hỏi, thế cậu muốn gì? La Cường sờ sờ cầm suy nghĩ một chút rồi nói, ít nhất cũng phải đãi tôi một bát mì xào. Chư Niệm chưa từng ăn món này bao giờ, sợ không đủ tiền nên hỏi, mì xào giá bao nhiêu? La Cường nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, cậu chưa từng ăn mì xào á? nhiễm ngân không cho phép cô ăn bất cứ thứ gì bên ngoài chu niệm không định nói thêm cho la cường về hoàn cảnh của mình nên cô chỉ nói qua loa ừ tớ chưa từng ăn la cường nói sáu tệ một phần chu niệm nhận xét giá như vậy cũng chẳng phải chỉ mấy tệ thôi à la cường vui vẻ nói sao mà giống nhau được chứ mì sao đắt hơn hồng trà đá ba tệ và đắt hơn cả trà a sa một tệ đấy được rồi la cường nói nói rồi nhé cậu mời tôi ăn mì sao chu niệm nhẹ nhàng nói được vừa dứt lời la cường đột nhiên vẫy tay to hưng phấn kêu lên một tiếng động thái này khiến chu niệm giật mình có chuyện gì vậy cô hỏi ăn mì sao cậu mời cậu không biết có bao nhiêu bạn nam ngưỡng mộ tôi không giọng la cường có vẻ rất hào hứng tôi có thể khoe khoang chuyện này cả năm chu niệm không quá hiểu có phải cậu nói quá rồi không vẻ mặt la cường nghiêm túc Cậu ấy nói Không làm quá chút nào đâu Tôi cảm thấy cậu vốn dĩ không biết trong trường Có bao nhiêu bạn nam thích cậu <cười> Nói xong cậu ấy cười rộ lên Chu niệm chú ý tới ánh mắt sáng ngời Và biểu cảm phấn khích hơn Khi nói chuyện cùng cô của La Cường Cô cũng biết tại sao vừa rồi Cậu ấy lại cười khi đang nói Chu niệm không muốn tiết lộ cái gì Lại bình tĩnh bảo Tôi đi tìm mạc nại La Cường ngăn cô lại Này đợi đã tôi còn chưa nói xong mà Chú Niệm ngồi im không nhúc nhích. Cậu nói đi. La Cường ngừng cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn ba giờ hết. Cậu ấy nhìn thẳng vào Chú Niệm. Lúc qua lại với chó điên, cậu nên cẩn thận hơn. Chú Niệm vô cớ, có chức bực bội. Cô không thích nghe điều này. La Cường tiếp tục nói. Chú Niệm, cậu ta sẽ hủy hoại cậu. Chú Niệm ngẩn ra. Sao cậu lại nói như vậy? Cậu là một cô gái tốt. La Cường đột nhiên hơi ấp a ấp búng. Ờ, thật sự cậu rất tốt, nhưng nếu cậu muốn tiếp tục, lui tới với cậu ta, thì chắc chắn cậu ta sẽ hủy hoại cậu. Ai cũng biết cậu ta là ai, cậu cũng biết rồi đấy. Cậu ta sẽ kéo cậu cùng xuống địa ngục. La Cường bổ sung thêm một câu. Chu Niệm đứng dậy, trên mặt không rõ chút cảm xúc, chỉ là giọng điệu có phần lạnh lùng. Chuyện của tôi, trong lòng tôi tự biết. Nói xong cô bỏ đi. La Cường ngơ ngác nhìn bóng lưng Chu Niệm hồi lâu, mọi việc xảy ra sau đó đều xác nhận lời cậu ấy nói. Hạ đã hủy hoại chu niệm anh đưa cô lên thiên đường rồi lại đẩy cô xuống địa ngục mềm mỏng nhưng lạnh lùng vừa nặng tình vừa tuyệt tình lại một ngày nữa để ra ngoài vẽ phác họa buổi trưa chu niệm về nhà đi ngang qua đường nam thủy là cường từ trong tiệm tạp hóa nhà mình chạy ra chạy như bay tới chỗ cô chu niệm đừng quên cậu nói muốn đãi tôi món mì sao chu niệm nghĩ rằng thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện nên nói vậy bây giờ chúng ta đi ăn thôi chúng ta đi ăn ở đâu la cường giơ tay chỉ bên kia có quán bán đồ ăn vặt được quán ăn vặt nằm giữa đường nam thủy cửa hàng không lớn bày nhờ bàn gỗ đơn giản bên ngoài và những chiếc ghế nhựa màu xanh đặt ở mọi hướng vì đã gần đến giờ ăn trưa nên có rất nhiều người ở quán bán đồ ăn nhanh ngồi kín cả trong lẫn ngoài khi chu niệm và la cường đi ngang qua bên đường còn có một bàn vừa mới ăn xong và rời đi la cường lập tức đi tới đứng cạnh bàn lớn tiếng gọi ông chủ ông dọn dẹp ở đây chút đi Ông chủ nói đồng ý, sau đó thuận miệng gọi một nhân viên phục vụ bàn. Sang bên đó dọn dẹp đi. Chu Niệm đứng đờ ra, nhìn những viên sỏi trắng trên mặt đất, cô ngẩng đầu nhìn thấy một bóng người cao lớn bước ra từ quán ăn vặt, có ánh đèn mờ ảo. Anh bước ra với mái tóc đen ngắn, đôi mắt hai mí sắc sảo và khuôn mặt lạnh lùng. "Hạc, à, Hạc tội, sao anh lại ở đây?" Ánh mắt Chu Niệm lập tức dính chặt vào người anh. Hạc Toại mặc một bộ đồ bó sát màu đen, bờ vai rộng trắng lạnh. Lộ ra ngoài không khí, xương quay xanh đẹp đẽ, đường nét trên các cơ thang hoàn mỹ. Đẹp nhất là lớp cơ bắp mỏng ở hai cánh tay. Chúng không quá dày, nhìn cực kỳ cuốn hút. Một tay Hạc Toại cầm khăn lau bàn và tay kia cầm thực đơn đồ ăn vặt. Lúc này Chu Niệm mới nhận ra Hạc Toại làm việc ở quán ăn vặt này và anh đang tiến về phía cô. Mỗi bước chân đến gần của Hạc Toại, Chu Niệm thở chậm hơn. Cuối cùng, Hạc Toại đứng trước mặt cô và la cường. Bên đường phố ồn ào. Mùi thơm của các món ăn và chiên rán tràn ngập khắp không khí. Chu Niệm chủ động chào hỏi với Hàng Toại, cô mím môi, hai cái má lúm đồng tiền hiện ra. "Hàng Toại, trùng hợp quá." Giọng nói của cô ngọt ngào, mềm mại và nhẹ nhàng. Hàng Toại hờ hững nhìn cô một cái, lại nhìn La Cường đang đứng bên cạnh cô, sau đó lạnh nhạt mà rời mắt, vẻ mặt anh trông vẫn u ám như thường ngày. Nụ cười trên môi Chu Niệm lập tức biến mất. Rõ ràng lần trước lúc cô gặp anh trong phòng bệnh, anh không như thế này hạng toại cậu câu nói của chu niệm nghẹn lại trong cổ họng hạng toại không cho cô cơ hội nói tiếp anh không buồn nhìn cô mà lập tức cúi người khom lưng đặt tạm rẻ lau và thực đơn trên một cái ghế nhựa rồi bắt đầu dọn dẹp cái bàn gỗ bừa bộn trên bàn là đồ ăn vặt mà người khách trước đó để lại bát đĩa lộn xộn mấy tờ giấy ăn được voi tròn lại bị ném lung tung hạng toại cúi mặt dọn bàn động tác rất nhanh chóng anh cúi mặt làm chu niệm không nhìn thấy được vẻ mặt của anh Chu niệm định kết lời, lúc anh ngẩng đầu lên. Hạc toại, chồng bát đĩa lên nhau, dùng một tay cầm lấy chúng rồi hơi ngẩng đầu. duỗi tay cầm lấy hai chai nước rỗng, bên trên bàn. Chu niệm lập tức bắt được cơ hội. Hạc toại, tôi... Ngón tay thon dài của Hạc toại, kẹp miệng, hai chai nước rỗng. Anh không chờ cô nói tiếp, cũng không nhìn cô cái nào, đã bưng bát, cầm chai. Nhanh chóng xoay người đi vào bên trong cửa hàng, rõ ràng là đang tỏ vẻ, không quen biết cô. Chu niệm lập tức cảm thấy khó chịu Cảm thấy cả người đều trở nên bứt rứt, Cô cắn môi, đôi mắt trông mong mà nhìn về phía bên trong cửa hàng. Hai phút sau, bóng dáng hạc toại xuất hiện trong tầm mắt cô. Anh đang đi về hướng này, lần này nhất định phải nói chuyện được với anh. Chu niệm thầm nghĩ như vậy. Đôi chân dài của hạc toại không nhanh không chậm mà bước qua từng cái bàn gỗ đi về hướng cô. Mắt anh nhìn thẳng, vẻ mặt lạnh nhạt. Dường như tại giây phút này, ánh mắt của anh sẽ nhất định không dễ gì dừng lại trên người bất cứ ai. Cho đến khi anh bước tới trước mặt Chu niệm lập tức mở miệng Cô nói thật nhanh Thậm chí còn lắp bắp Hạc Hạ toại cậu cậu xuất viện rồi tôi quá Hoàn toàn là một câu nói bắt chuyện Hạc toại không để ý tới cô Cũng không có chút phản ứng nào Mặt lạnh như tiền Nhìn trông đẹp trai người người Nhưng cũng hung dữ chết đi được Anh khom lưng cầm rẻ lau trên cái ghế nhỏ lên Bột Cái rẻ lau ướt bị ném lên bàn Chu niệm bị động tác này của anh Dọa sợ đến mức lùi về phía sau nửa bước cô không hiểu ra sao mà nhìn hạc toại anh đang tức giận ư nhưng tại sao anh lại tức giận ai lại bắt nạt anh rồi Chu niệm muốn nói rồi lại thôi không biết nên mở miệng kêu gì hạc toại lau bàn rất mạnh tay Chu niệm thấy cơ bắp trên cánh tay anh căng lên những đường gân xanh hẳn lên rõ rệt kéo dài mãi đến nơi bàn tay tạo thành những đường vân vô cùng bắt mắt ngay sau đó Chu niệm lại nghe được tiếng cái bàn gỗ nhỏ không chịu được sức lực của anh khóc bàn vang lên tiếng ken két vì những di chuyển ma sát với sàn nhà. cái bàn gỗ nhỏ bị anh lau đến mức như rung lên. chu niệm cẩn thận bước lên một bước tới gần anh, cô quan tâm mà dịu dàng hỏi: "hạc thoại, hình như cậu đang giận gì? có ai làm cậu không vui à?" đến lúc này, hạc thoại mới ngẩng đầu nhìn chu niệm, hai tay của anh vẫn đang chống lên cái bàn gỗ, anh vẫn giữ tư thế cúi người khom lưng. lúc hạc thoại ngước mắt, anh giống như một con sói bị làm phiền trong bóng tối. Nên phát ra tín hiệu nguy hiểm Chu Niệm nhìn vào đôi mắt đen u ám của anh Lòng cô hẫng mất một nhịp Cô thấy hơi căng thẳng mà cắn môi Anh đang ngước nhìn cô Vậy mà cô lại cảm thấy như anh đang nhìn Ở trên nhìn xuống Liên quan gì đến cậu Trong mắt của Hạc Toại có sự lạnh nhạt Và xa cách ngàn dặm Giọng nói vô cùng lạnh nhạt Chu Niệm y như bị người khác tạt nước lạnh vào người Lạnh từ đầu đến chân Cô lập tức nhận ra tim mình đang thắt lại Cô không biết Hạc Toại bị làm sao nhưng anh cho cô cảm giác quay trở lại ngày đầu tiên hai người quen biết nhau vậy anh lạnh lùng và nguy hiểm không còn cho cô một cơ hội nào để tới gần hạc toại bất chợt cầm rẻ lau đứng thẳng người nhẹ nhàng quăng thực đơn xuống bàn hỏi với vẻ biếng nhác ăn gì lúc này la cường mở miệng tôi muốn một suất mi sao chu niệm cậu muốn gọi cái gì lòng chu niệm thấy mất mát nhưng biểu cảm của cô nhìn qua trông vẫn bình thường cô nói nhỏ tôi không ăn la cường à một tiếng cậu nhìn tôi ăn thôi à lòng chu niệm dối như tơ vò cô qua loa ở một tiếng la cường cười hì hì nói chu niệm cậu đối xử với tôi tôi qua đi không chỉ mời tôi ăn mì xào mà còn ngồi ăn cùng tôi nữa chỉ một suất mì xào thôi đúng không Hạc toại hờ hững hỏi đúng vậy một suất mì xào la cường nói cho một ít ớt thôi là được với cả đừng cho hành Vừa dứt lời, Hạc Tọa liền rũi tay cầm thực đơn trên bàn Rồi nhanh chóng xoay người đi mất La Cường hét với theo ở đằng sau Đừng cho hành, có nghe thấy không thế? Sau đó cậu ấy nói thầm Sao cậu ta đi nhanh thế không biết? Chu niệm vốn định mua mì xào cho La Cường Xong rồi lập tức về nhà Nhưng hiện tại cô thấy Hạc Tọa làm thêm ở cửa hàng này Thái độ của anh lại lạnh nhạt đến như vậy Cô muốn ở lại thêm một lúc Để xem có thể tìm được cơ hội Nói chuyện với anh nữa hay không Nên bèn ngồi xuống La Cường ngồi xuống vị trí đối diện với Chu Niệm. Tôi nói thật này, cậu cũng đừng xem như là ân nhân cứu mạng của cậu ta mà, đúng không? Vậy mà cậu ta lại đối xử với cậu bằng thái độ này, đúng là kiểu người vô tâm vô tình. Chu Niệm ngơ ngẩn, nhìn vết bẩn trên mặt bàn, không tiếp lời. Hàng toại không hề lau sạch cái bàn này. La Cường còn đang liền thoáng, nói điều gì đó, song Chu Niệm lại không có tâm trạng lắng nghe. Cô câu được, câu không đáp lời, còn ánh mắt thì lại luôn theo dõi, bóng sáng cao gầy kia anh đi qua đi lại giữa mấy cái bàn gỗ lúc thì nhận gọi món của khách lúc thì dọn dẹp bàn khách vừa ăn xong anh đi qua trước mặt chu niệm rất nhiều lần lúc nào chu niệm cũng ngẩng đầu mong đợi mà nhìn anh nhưng anh vẫn không chịu lướt nhìn cô dù chỉ một lần mười phút sau hạc toại bê mì sao tới tiện tay đặt xuống trước mặt la cường la cường cúi đầu thấy có hành trong mì sao quả nhiên là ban nãy cậu không nghe thấy lời tôi nói hạc toại Không chút để ý mà nhìn La Cường Không phản ứng gì Chu Niệm đưa mười tệ Mà cô đã cầm trong tay từ sống đưa qua cho anh Hạc toại tôi trả tiền Cô muốn cơ hội này để nói chuyện với anh Hạc toại quay mắt Nhìn mười tệ trong tay Chu Niệm Còn người đen lấy dừng lại ở đó một giây đồng hồ Nhìn lúc Hạc toại duỗi tay nhận tiền Chu Niệm hỏi Bao giờ thì cậu tan làm thế Đôi mắt đen của Hạc toại khẽ chuyển động Anh lấy lại tinh thần Rồi nhìn về phía Chu Niệm trong giọng nói không có chút cảm xúc và độ ấm nào liên quan gì đến cậu nói xong thì nhận tiền trong tay chu niệm rồi xoay người rời đi tôi thật sự là không chịu nổi nữa sao cậu lại như thế la cường đứng bật dậy vừa nói vừa đuổi theo cậu đúng là thèm đon chu niệm sốt ruột mà đứng lên cậu đừng cậu lúc la cường đuổi tới cách hào toại năm trăm mét hào toại bất chợt xoay người làm la cường sợ tới mức rụt người vội phanh chân lại ngay tại chỗ bàn tay rút xuống bên người của hạc toại đang nắm chặt mời tệ tờ tiền bị anh ném đến mức biến dạng anh gần như đang nhìn chằm chằm vào người đuổi theo mình la cường lại thêm ưu thế vì chiều cao nên trông anh càng giống như đang nhìn từ trên cao xuống hạc toại mím chặt đôi môi mỏng cảm giác quay hàm anh căng bệnh giây tiếp theo anh khẽ nhướng mày với la cường tràn đầy ý khiêu khích hệt như chỉ cần la cường tiến lại gần thêm một bước nữa là anh có thể cho la cường biết hai chữ hối hận được viết như thế nào từ nhỏ la cường đã biết hà toại không phải kiểu người dễ tính lại nhớ tới chó điên đã cắn rách cả nửa khuôn mặt của tiêu hộ cậu ấy lập tức sợ hãi à cậu làm cậu làm tiếp đi hà toại hé môi mỏng cười khẩy một cái rồi xoay người đi la cường ỉu xìu quay về chỗ ngồi hơi ngượng ngùng nhìn chu niệm lớn tiếng nói tôi chỉ không muốn so đo với cậu ta mà thôi chu niệm thở dài cậu mau ăn đi La cường tách đôi đũa dùng một lần ra, trộn mì xào lên, gắp một đũa to vào miệng, nhai hai miếng, rồi vẻ mặt bỗng thay đổi. Thấy thế, Chu Niệm tò mò hỏi. Cậu sao thế? La cường nuốt thẳng miếng mì xào xuống bụng, rồi há to miệng, dùng tay quạt miệng. Đậu má, mì này cay cực kỳ luôn, rõ ràng là tôi đã bảo cậu ta, cho ít cay rồi. Chu Niệm nhìn đĩa mì sao, thấy nó có rất nhiều dầu ớt, bên trong còn có cả ớt cựa gà màu đỏ tươi, chỉ nhìn thôi cũng thấy cay khó mà tưởng tượng ra được vị của nó khi ăn vào trong miệng cậu có muốn đổi một đĩa khác không chu niệm hỏi thôi ăn tạm vậy ừ hàng toại cầm nhìn lẻ đến chỗ họ chu niệm chủ động duỗi tay ra nhận vậy nhưng anh lại không đặt tiền vào tay cô mà đặt thẳng xuống mặt bàn bên cạnh cô nhìn bóng dáng của hàng toại cô thật sự cảm thấy khó hiểu vô cùng chẳng lẽ cô làm gì khiến anh không vui ư là cường cay đến mức nước mắt nước mũi ròng ròng mặt đỏ tía tai Thế mà vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên, thoải mái trước mặt Chu Niệm. Cũng không cay lắm, hi hi. La Cường nói, cậu ăn trước đi. Chu Niệm đứng lên, đi về phía chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng đặt nồi ngay cạnh cửa, bên cạnh là một hàng các loại gia vị. Ông ấy đang đảo món cơm rang lòng gà trong nồi. Chu Niệm đứng đối diện cái nồi, mùi khói sọc thẳng vào mũi. Ông chủ, cháu muốn hỏi một chút, mấy giờ thì hào toại, ta làm thế ạ? Cô lệ phép hỏi. Hả? Ông chủ bớt thì giờ lên, ngẩng đầu. Ba giờ chiều thì thằng bé tan làm. Vâng, cháu cảm ơn ạ. chu Niệm quyết định, ba giờ chiều lại đến. Cô quay lại trước cái bàn nhỏ, cúi người lấy thùng dụng cụ vẽ tranh trên mặt đất, rồi nói với La Cường. Cậu khăn từ từ nhé, tôi phải về nhà đây. La Cường miệng cười, mặt đỏ bừng. Được, được. Hai giờ năm mươi phút chiều, chu Niệm đã chờ ở đối diện hàng ăn vặt. Cô đứng cạnh một sạp bán tranh đường. Chủ sạp tranh đường là một bà cụ, bà ấy mặc áo khoác màu xanh da trời, trên đầu đội chiếc mũ dơm màu trắng ngà. Sạp hàng rất nhỏ, có một phiến đá trắng, bên cạnh là nồi nước đường, còn có cả một đĩa quay. Trên đĩa quay là đủ loại hình vẽ, hoa cỏ, chim lá, cỏ cây trái cây gì đều có hết. Khi mua tranh đường là có thể quay cái đĩa quay này, quay trống cái gì thì bà cụ sẽ làm cái giống y như hình cho khách. Chú Niệm ngồi rộn xuống, xuống trước sạp hàng nhỏ. Trong cô nhỏ nhỏ xinh xinh, cô lễ phép hỏi Bà ơi, bà bán bao nhiêu tiền một cái này thế ạ? Bà cụ nói Tự quay thì 8 tệ một cái Còn nếu cháu muốn hình riêng Thì xem xem kích cỡ lớn nhỏ thế nào Lớn 20 tệ, nhỏ thì 15 tệ Chu Niệm không có hình nào muốn vẽ Cô nói Cháu muốn quay hình ạ Bà cụ vui vẻ đồng ý Chu Niệm rưỡi tay quay mỗi quay Mỗi quay xoay hai vòng Cuối cùng lắc qua lắc lại Giữa hình một con chó và hình một con cá Trời ạ, nhất định đừng quay chống con chó đấy. Đến lúc đó cô đưa tranh đường hình con chó cho hàng Toại, thì liệu anh có nghĩ là cô đang cà khịa anh không? Mũi tên tàn nhẫn mà dừng lại ở đầu hình con chó. Là chó con nhé, bà cụ nói. Là chó con... chu Niệm bất đắc dĩ mà nhỏ giọng lặp lại. Mười phút sau, bà cụ đưa một con chó con làm bằng đường cho chu Niệm. hàng Toại ở phía đối diện cũng vừa thu dọn xong bàn ghế bên ngoài cửa hàng, chuẩn bị tan làm thay thế, thế chu niệm vội vàng nhận lấy chó con làm bằng đường rồi trả tiền chu niệm thấy hạ toại đang cầm một chiếc áo phông màu đen đi ra ngoài anh vừa đi vừa uể oải mà trong áo phông lên đầu vóc dáng anh cao ráo vai rộng chân vừa dài vừa thẳng thật đúng là mặc gì cũng đẹp chu niệm cầm tranh đường hình con chó chạy bước nhỏ về phía anh còn chưa tới gần đã cất giọng nói trong trẻo cười gọi anh hà toại hà toại ngước mắt thấy chu niệm đang chạy tới từ phía ánh sáng Ánh mặt trời sau lúc giữa trưa làm người khác chênh choáng, từng tia sáng đều rực rỡ, sáng ngời. Chu niệm mặc một bộ váy liền áo trắng tinh, giày da nhỏ mũi tròn màu đen, trông rất ngoan ngoãn, đôi chân đang chạy của cô vừa trắng vừa thon, lay động sau làn váy. Cô buộc tóc cao đôi ngựa, hai bên trán có vài sợi tóc buông, trông nhìn vô cùng hoạt bát, đáng yêu. Khi chạy, tóc đôi ngựa của cô còn lắc tới lắc lui. Cô còn cười với anh, lúm đồng tiền ngọt ngào đến mức chói mắt. Hạc toại đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt không hề di chuyển. Chu Niệm dừng lại trước mặt anh, cua cua tranh đường hình con chó con. Tôi thấy hôm nay tâm trạng của cậu rất tệ, nên mua cái này cho cậu, ngọt lắm đấy. Ánh mắt Hạc toại hơi sáng lên, rồi lại u ám trở lại. Anh nhìn tranh đường hình con chó nhỏ kia với vẻ mặt vô cảm. Chu Niệm lập tức giải thích, giọng điệu của cô cực kỳ cẩn thận. Không phải tôi chọn hình này đâu, là do tôi không may mắn, tôi quay bừa cái đĩa quay, sau đó quay trúng con chó này. Cô thật sự thấy rất chột dạ. hà Toại không để ý tới lời giải thích của cô, cũng không nhận tranh đường mà cô đang cầm, cười nhạt đầy ẩn ý. Mời tôi à? chu Niệm lập tức gật đầu. Tất nhiên là mời cậu rồi. hà Toại đút một tay vào túi quần, nói với vẻ, chẳng buồn để ý. Xem ra cậu rất nhiều tiền tiêu vặt, có thể tùy tiện mời người khác ăn đồ ăn. chu Niệm chớp mắt vô cùng nghiêm túc mà nói. Mời cậu ăn thì sao là tùy tiện được? hà Toại im lặng một lát sau đôi môi mỏng của anh mới cong lên anh cười mỉa mai nói cũng phải cậu là chủ niệm sao có thể tùy tiện mời người khác ăn được chủ niệm không hiểu cô vừa định mở miệng đã nghe thấy hà toại nói với giọng lạnh lẽo tôi không cần đừng tới làm phiền tôi hà toại nhấc chân rời đi đôi chân dài của anh bước đi rất nhanh chủ niệm chạy theo nhưng chân anh dài nên đi cũng nhanh cô đuổi theo mà thấy rất tốn sức hà toại hà toại cô vừa đuổi theo anh vừa gọi nhưng hà toại vẫn không dừng lại không quay đầu liếc nhìn cô dù chỉ một lần bóng dáng anh trông lạnh lùng xa xăm đến như vậy khoảng cách giữa hai người cũng càng lúc càng lớn chu niệm vẫn luôn đuổi theo hà toại, đuổi đến hẻm nhỏ chỗ nhà của anh cô chạy đến mức khuôn mặt nhỏ tái nhợt vậy mà anh lại càng đi càng nhanh như muốn nhanh chóng thoát khỏi cô cô chỉ lo nhìn bóng dáng của hà toại mà không chú ý dưới chân có một miếng gạch xanh bị vênh lên a chu niệm tha nhẹ một tiếng cô bỗng không kịp đề phòng mà ngã sóng xoài xuống đất cơn đau ập tới chu niệm đau đến mức nhăn mày vậy mà cô vẫn cầm chặt không buông quay che có tranh hình con chó trong tay một cơn gió thổi tới chu niệm người thấy mùi xà phòng thoang thoảng trong gió ngay sau đó một bóng đen che khuất người cô giày thể thao màu đen xuất hiện trước mắt chu niệm cô chợt vật mà quỳ bò trên mặt đất không biết hào toại đã ngồi xổm trước mặt cô từ khi nào cô nhớ rõ là ban nãy anh đã đi cách mình một đoạn xa đến như vậy chu niệm đã hiểu rõ nguồn gốc của cơn gió vừa rồi cô chậm chạp ngẩng đầu chạm phải ánh mắt sâu thẳm đen tuyền của hạc toại anh đang cúi thấp đầu nhìn cô co mày trông có vẻ tức giận chu niệm sao cậu lại ngốc như thế hả tuy giọng điệu của anh không tốt nhưng chu niệm lại không thể kiềm chế được sự vui vẻ trong lòng cô thấy mình bị dở người rồi giây tiếp theo anh nhẹ nhàng mà đỡ một bên vai của cô nói khẽ đứng dậy đi chu niệm bò trên mặt đất không chịu đứng lên Cô ngỡ khuôn mặt vừa xinh đẹp, vừa khiến người khác thương xót lên, cứ như vậy mà nhìn Hạc Toại, người đang nhìn từ trên cao, cô tủi thân chậm chạp hỏi anh. Cậu thật sự rất ghét con chó con này ư? Hay là nói cậu rất ghét tôi? Hạc Toại nắm lấy bả vai của cô, hơi nâng cô dậy. Cậu đứng lên trước đã? Chú Niệm bướng bỉnh. Tôi không đứng, trừ khi cậu nhận lấy con chó con này. Cô cu cua xin che trong tay với anh, khuôn mặt lạnh lùng của Hạc Toại hiện lên vẻ bất đắc dĩ anh lắc đầu giọng trầm trầm chu niệm sao cậu lại giống trẻ con thế à còn chơi xấu nữa chu niệm cụp mắt không để ý đến anh dáng vẻ như đang giận dỗi ánh mắt của hạc toại chậm rãi dịch xuống phía dưới thấy khuỷu tay bên cánh tay cầm tranh đường hình con chó con của cô quệt phải khe hở giữa những viên gạch xanh làn da mềm mại đã bị nền gạch mài ra hai vết hàn sâu giây tiếp theo hạc toại duỗi tay cầm lấy xin che có hình tranh đường hình con chó con trừ Niệm cảm giác xiên quay trong tay mình hơi nhúc nhích, cô còn tưởng rằng đấy là ảo giác. Mãi đến khi cô ngước mắt, thấy ngón tay thon dài trắng lạnh của anh đang cầm lấy xiên tre. Hơn nữa, ngón tay của anh còn không cẩn thận mà chạm phải ngón tay cô. trừ Niệm cảm thấy ngón tay nơi đụng vào với anh bắt đầu nóng lên, chỉ chạm một chút thôi mà lại làm nổ tung cả một phạm vi nhỏ. Cô ngơ ngẩn, tất cả lực chú ý đều tập trung ở trên bàn tay cầm xiên tre của hạt toại, nhìn chằm chằm vào nó mà không chớp mắt. Phía trên đỉnh đầu vang lên giọng nói lười nhắc, trầm khàn của Hạc Toại. Vẫn chưa đứng dậy à? Chủ niệm hoàn nôn. À. Lúc cô lề mà lề mề mà đứng lên, cô cảm nhận được một lực mạnh truyền đến từ phía bả vai. Hóa ra là Hạc Toại đang đỡ cô dậy. Sức lực của anh rất lớn. Anh dùng một bàn tay đã xách cô lên như xách con gà con. Chủ niệm sợ anh sẽ lại bỏ đi ngay lập tức nên bước nhanh vòng đến phía trước, chặn đường anh lại, hoang mang gấp gáp nói. Hạc Toại! Có phải tôi làm gì khiến cậu thấy không vui hay không? Cậu có thể nói thẳng với tôi. Tôi không muốn mất đi người bạn như cậu. Hạc toại đứng ngờ sáng. Bóng dáng anh trở nên mơ hồ trong bóng tối. Trong mắt đàn dấu chút cảm xúc không rõ ràng. Bạn. Anh lặp lại lời tru niệm rồi bỗng cười khẩy một tiếng. Cậu hẳn là không thiếu bạn. Không thiếu bạn. Chu niệm không hiểu ra sao. Lời này của cậu là có ý gì? Hạc toại lạnh nhạt nói. Ý trên mặt chữ. Chu Niệm như suy nghĩ gì đó một lát Sau đó nhìn vào mắt anh Nói với giọng vô cùng nghiêm túc Hạc toại, tuy tôi không hiểu lời cậu vừa nói có ý gì Nhưng tôi có thể cảm giác được rằng Cậu đang giận tôi Có phải tại vì hôm đó tôi gửi tin nhắn cho cậu Cậu trả lời tôi Nhưng tôi lại không nhắn lại cho cậu đúng không Là vì chuyện này à Hạc toại cụp mắt, thấy đôi mắt trong sáng đơn thuần của Chu Niệm Trong mắt cô ngân ngấn nước Cô đang nhìn anh không chớp mắt Sau đó nói rất nhẹ nhàng Và mềm mại với anh tôi xin lỗi hạc toại cậu đừng giận nữa nhé có được không hạc toại im lặng mấy giây sau đó nhấc chân lùi một bước về phía sau để nhìn hai chân của chu niệm cậu có bị thương ở đâu không mắt chu niệm sáng lên vậy là cậu không giận nữa đúng không hạc toại nhỏ giọng ừ một tiếng mặt mày chu niệm lập tức tươi tắn trở lại cô cười khanh khách nói tốt quá đi hạc toại để ý thấy trên chiếc váy liền của cô dính đầy vết bụi đất đen sì Tất cả đều là do cú ngã vừa nãy. Anh nhăn mày. Đừng cười, cậu nhìn thử xem có bị thương ở đâu không? À. Váy lên áo của cô dài đến phía trên mắt cá chân. Chu niệm công lưng vén làn váy lên từng chút, từng chút một. Ở trong mắt hạc toại, anh thấy tóc đuôi ngựa sau đầu của chu niệm đang yên lặng, xõa xuống một bên vai của cô. Theo động tác vén váy của cô, cẳng chân trắng nõn, thon dài của cô cũng dần dần lộ ra. Cô vẫn còn đang vén váy lên trên, không chỉ có vậy. Cổ áo của cô còn rộng thung thình, Tư thế hiện tại của cô làm anh không cẩn thận. Bài nhìn thấy dây áo màu trắng phía bên trong và cả một góc làn da trắng như tuyết. chu Niệm vén váy lên trên đầu gối, thấy đầu gối bị rách, rau cú ngã. Lúc cô ngẩng đầu lên định nói với Hạc Toại, bỗng phát hiện không biết anh đã quay người qua từ lúc nào. Cô khó hiểu gọi anh. Hạc Toại! Sau đó hỏi, cậu quay lưng về phía tôi làm gì thế? Hạc Toại không quay người lại, anh nhạt nhạt hỏi. Cậu xong chưa? Chu Niệm nói nhỏ nhẹ, "Tôi ngã làm rách da đầu gối." Nghe vậy, Hạo tọa xoay người, cụp mắt nhìn đầu gối của Chu Niệm, quả nhiên đã rách một miếng da lớn, trên lớp thịt màu hồng nhạt đang chảy ra từng giọt máu. Chu Niệm ngẩng đầu, thấy Hạo tọa đang nhìn chằm chằm vào vết thương ở đầu gối của cô, ánh mắt của anh vừa sâu lắng, vừa chăm chú, làm cô đỏ bừng cả mặt, cảm thấy vết thương trên đầu gối tự dưng lại càng đau nhức hơn. Chu Niệm lập tức buông làn váy xuống, thẳng người dậy, ngoan ngoãn đứng yên nói không có việc gì dù sao cũng không đau lắm hạc toại không chú ý đến mà liếc cô một cái lạnh nhạt nói ngã nhiều thêm vài lần ngã gãy chân luôn đi thì dễ thấy đau cái mỏ này hỗn thật đấy cô còn chưa kịp mở miệng thì hạc toại đã nhét tay vào túi quần nhấc chân vòng qua chu niệm đi về phía trước chu niệm đứng nguyên tại chỗ ngơ ngác nhìn bóng sáng anh bước đi giữa những phiến đá xanh bên cạnh là khoảng sân và những căn nhà tầng Bóng dâm và ánh nắng đan xen vào nhau, trên đầu tường có mấy lùm tường vi hồng ló đầu ra, là xanh hoa thắm, khẽ rung rung dưới ánh mặt trời. Thân hình đẹp đến mức xuất sắc của Hạc Toại, đang thong thả lướt ngang qua những đường nét, bóng đậm đó, tô điểm hết mức cho bầu không khí xung quanh. Chu Niệm nhìn đến mức ngơ ngẩn, cô bỗng rất muốn vẽ cảnh này lên giấy. Hạc Toại đã đi được một đoạn, lại bất ngờ dừng chân, xoay người với dáng vẻ lời nhác, từ phía xa, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo của anh dừng lại trên khuôn mặt chu niệm anh hờ ứng hỏi sao cậu vẫn chưa đi theo chu niệm hoàn hồn nhấc chân đi theo anh theo bản năng vừa đi vừa nhỏ giọng lầm bầm cậu cũng đâu có bảo tôi đi cùng tôi còn tưởng cậu cứ thế mà về thẳng nhà luôn hàng toại dừng lại tại chỗ để chờ cô chờ đến khi cô đến gần anh trong phạm vi nửa mét thì anh mới tiếp tục bước về phía trước chu niệm yên lặng mà đi theo phía sau anh bóng của hai người một dài một ngắn nhưng trèo trên nền gạch xanh Lúc chồng lên nhau, lúc lại tách rời ra Đi đến cửa hàng nhà họ Hạc Chu Niệm thấy hơi khó hiểu Cô hỏi Hạc Toại, cậu muốn đưa tôi đến nhà cậu à? Hạc Toại lấy chìa khóa ra khỏi túi quần Cụp mắt ở một tiếng Không có cảm xúc gì Chu Niệm càng cảm thấy khó hiểu hơn Sao bỗng nhiên, cậu lại muốn đưa tôi đến nhà cậu? Hạc Toại xoay mặt Bình tĩnh liếc nhìn qua làn váy Chỗ đầu gối của cô Cậu không định xử lý vết thương à? Chu Niệm hơi ngẩn người, hóa ra anh muốn đưa cô về nhà để xử lý vết thương. Lòng cô như có dòng nước ấm chảy qua, làm cô cũng không nhịn được, mà khẽ mím môi cười, sau đó ư một tiếng. Nhưng chờ đến lúc Hạc Toại mở khóa, đẩy cửa ra xong, cô lại thấy do dự, không dám nhấc chân đi về phía trước. Hạc Toại đã bước qua bậc thềm, anh xoay người nhìn Chu Niệm, người còn đang trần trở ở bên ngoài. Không vào à? vẻ mặt Chu Niệm hơi có vẻ sợ hãi, lời nói cũng ngập ngừng do dự. Tôi... tôi... Cô nhớ đến bộ dáng của Hạ Quảng Đôi mắt ông ta hung ác Cái mồm xấu xí Vừa hút mai thúy của ông Làm người khác thấy cực kỳ sợ hãi Dường như Hạ Toại hiểu rõ Chu Niệm đang băn khoăn điều gì Anh nói với vẻ thờ ơ Hạ Quảng không có ở đây Chu Niệm ngẩn người Vậy mà anh lại biết cô đang lo lắng điều gì Khả năng quan sát người khác của anh Nhạy bén thật Thấy Chu Niệm vẫn còn ngẩn người nguyên tại chỗ Hạ Toại lại nói tiếp Dù ông ta tới Thì cậu cũng không cần phải sợ Tôi sẽ đuổi ông ta đi Chu Niệm thả lỏng, cô thở phào, Vậy là tốt rồi Cô cười, bước qua cổng nhà để tiến vào bên trong Đây là lần đầu tiên Chu Niệm đi vào trong nhà của hàng toại Cách bài trí trong nhà anh Cũng không khác nhà cô là mấy Ngay sau cổng là sân, bên trong nữa Chính là phòng khách Căn nhà có hai tầng, trên tầng còn có một các lường nhỏ Phải nói phần lớn những căn nhà Của người dân ở thị trấn Hoa Doanh Đều là như vậy Sân nhà Hạc Toại lại không giống với sân nhà cô cho lắm, nơi này không trồng cái gì cả, đến loại rau cơ bản nhất là rau thơm, hành lá cũng không có, chỗ đất có thể dùng để trồng rau, đều đã khô nứt ra, nhìn là biết đã lâu chưa có người chăm lo, bên cạnh là rất nhiều đồ vật không còn dùng đến nữa, chất lên thành đống, có đệm cũ, ghế gỗ và cả mấy cái ống thép to. Hạc Toại, sao nhà cậu lại không trồng cái gì thế? Chú Niệm nói, sân nhà tôi trồng rất nhiều loại rau, có dưa chuột. Mướp hương, bí đỏ, khổ qua Còn có cả cải thảo, các thứ nữa Mẹ tôi không có thời gian rảnh Để trồng rau Anh hờ nói Xa vậy Chú Niệm đi theo hạ toại, đi qua sân Bước vào trong phòng khách Phòng khách nhà anh cũng được bày biện rất đơn giản Có bàn ghế, một cái tivi Một cái bàn trà Ngoài ra thì không còn gì khác Đến vài món đồ trang trí nhỏ cũng không có Làm người khác cảm thấy rất trống trải Hạ toại đưa cô lên trên tầng Cầu thang gỗ rung lên kẽo kẹt, theo từng bước chân của họ. Phòng của anh, ở phía cuối tầng hai Nghĩ đến cảnh, cô sắp ở một mình trong cùng một căn phòng với Hà Toại. chu Niệm bỗng cảm thấy hơi căng thẳng, bước chân cũng không khỏi trở nên chậm chạp hơn. Hà Toại đã mở cửa phòng ngủ, chuẩn bị đi vào trong, cô thì lề mà lề mề, mà theo sau anh. Đến trước cửa phòng của Hà Toại, chu Niệm lướt mắt một cái, là thấy được toàn cảnh bên trong căn phòng. Phòng ngủ của anh được sắp xếp đơn giản, và gọn gàng, sạch sẽ Ca giường màu xám đậm, được vuốt phẳng, bên trên không có một nếp nhăn nào, chẳng cũng được góp ngay ngắn, đặt ở cuối giường. Anh lau sàn nhà rất sạch, sặc đến mức bóng loáng, có thể phản quang. Phòng của Hạc Toại cũng không có quá nhiều đồ trang trí rườm rà, nhìn trông rất sáng sủa, gọn gàng. chu Niệm đứng ở cửa, đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng của con trai, cảm thấy hết sức mới lạ. Hạc Toại đã đi đến trước cái bàn cạnh cửa sổ, anh lôi cái ghế nhựa ở bên dưới gầm bàn ra, giọng hờ hững. Cậu lại đây ngồi đi. Chú Niệm khẽ khàng mà bước vào trong phòng trông cô có vẻ vô cùng cẩn thận. Đây là phòng con trai à? Không giống như những gì tôi tưởng tượng. Hạc Toại thận miệng tiếp lời. Trong tưởng tượng của cậu là như thế nào? Chú Niệm suy nghĩ một chút rồi đáp. Mạc Nại nói với tôi phòng của con trai đều có mùi hôi cuối đầu có thể biến thành máu cháo lòng nhưng phòng của cậu thì không phải như vậy. Hạc Toại lặng lặng theo lời cô nói mắt cốp xuống ngón tay anh đang đùa nghịch Đống thuốc trên bàn Anh không nói cho Chu Niệm biết Đây cũng là lần đầu tiên có một cô gái Bước vào phòng anh A. Chu Niệm chú ý tới đống thuốc trong tay anh Đây không phải là thuốc mà lần trước tôi mua cho cậu sao À không phải Là do chính cậu mua Lúc sau cậu lại đến cửa hàng thuốc trả tiền Hà toại hơi nâng cằm, Ý bảo cô ngồi đi Chu Niệm thấy anh vẫn cầm tranh đường hình con chó con trong tay Cô nói Cậu ăn cái kẹo đường này đi, dù gì cũng không tiện, tìm chỗ để, tôi tự xử lý vết thương là được. Đúng lúc trên bàn, có cây ống đựng bút, hạc toại nhẹ nhàng, cắm xiên che vào trong ống, sau đó quay sang, cầm lọ thuốc và tăm bông. Anh lại dùng ánh mắt, ý bảo Chu Niệm ngồi xuống thêm lần nữa. Chu Niệm đành phải, nghe lời bước qua, đi đến khoảng trống giữa anh và ghế dựa, rồi ngồi xuống. Hạc toại, rút hai cái tăm bông ra, vặn nắp lọ thuốc, nhét tăm bông vào trong để chấm thuốc sau đó ngồi quỳ một chân trước mặt chu niệm sau khi anh đặt lọ thuốc lên bàn ngón tay thon dài của anh chạm vào váy trắng tinh của chu niệm động tác của anh chậm chạp vẻ mặt có hơi do dự đợi hai giây sau ngay lúc họ toại định vén váy của cô lên thì anh lại đột ngột buông tay lạnh nhạt mà nói cậu vén váy lên đi chu niệm ngoan ngoãn đáp lời được cô vén váy lên trên đùi để lộ hai bên cẳng chân trắng nõn thon thả và cả vết thương trên đầu gối hạc toại thử dùng tăm bông chạm nhẹ vào vết thương của cô thấy cô không có phản xạ khi bị đau thì mới lau vết thương từng ly từng tí một chu niệm hơi mì môi nhìn thẳng vào anh ở góc độ của chu niệm cô thấy vài sợi tóc đen rủ trên trán hạc toại chê đi một nửa đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của anh sống mũi anh cao thẳng trơn nhẵn bên trên là vết sẹo mờ hình trăng non rõ ràng vẻ mặt của anh hiện giờ chính là vẻ chẳng buồn để ý nhìn trông vô cùng lời nhác nhưng không hiểu sao cô lại cảm nhận được sự nghiêm túc chăm chú của anh khi giúp cô lau vết thương khi anh bôi thuốc cho cô tần suất chớp mắt của anh trở nên rất thấp hàng mi vừa dày vừa điên hơi cụp xuống trong ánh mắt là sự tập trung không thể đo đếm nổi ngay tại thời khắc này chu niệm cảm thấy trái tim cô như có thứ gì đó đang dần dần chảy ra chảy vào những lỗ hổng loang lổ trong trái tim cô làm những lỗ hổng đó sinh ra khao khát muốn được nở rộ một đoá hoa cô đang nhìn một cách chăm chú thì giọng nói chầm ấm của hạ toại bỗng vang lên Tại sao trưa nay cậu lại mời La Cường ăn mì sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 bộ truyện ngôn tình 13 nhân cách chỉ để yêu em. Có phải vì Hạc Toại ghen khi thấy Chu Niệm mời La Cường ăn mì sao nên anh mới tỏ ra lạnh nhạt với cô như vậy không? Và sau những cố gắng của cô, Chu Niệm là người con gái đầu tiên bước vào căn phòng ngủ của Hạc Toại. Cũng như ý nghĩa, Hạc Toại đã để cô bước vào cuộc đời mình vậy. Câu chuyện tình rất là nhẹ nhàng và sâu lắng để lại rất nhiều cảm xúc cho mình.